Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cứ đột thải vậy, cô chóng nàng thử đi vài bước. Không thành vấn đa, vì thế cô ra khỏi phòng nhìn xem chung quanh. Không thấy thì thôi, vừa thấy đã bị dọa nhảy dần. Thì ra các biệt thự này lớn như vậy. Các gian phòng trang hoàng so với hoàng cung còn tráng lẽ hơn. Cậu thang hình chữ ta tập phần thanh lịch. Không phải cô đã đi vào lâu đài của hoàng tử và công chúa chứ. Cô chậm rãi đi xuống lầu Xa xa lại nhìn thấy một cậu bé xinh đẹp xuất khí Ở một đống sách to Đi về phía một căn phòng Tiểu quỷ kia không phải là con trai của cô sao Buồn cười là ngay cả tên của con mình Gọi là gì cũng không biết Cô biết tên người chồng mặt lạnh kia Tên là Âu Cánh Thần Vẫn là nhớ từ tờ hôn thú mà nhìn thấy Hay bé trai Xấu hổ có người là mẹ nào Lại kêu con mình như vậy sao Quả nhiên Âu Quân Thiên Với vẻ mặt hoang mang quay đầu nhìn về phía tiếng gọi Thấy là cô, khuôn mặt lập tức trở nên không giúp biểu tình Mẹ Cậu gọi một tiếng không có độ ấm Cô cố hết sức đi đến trước mặt cậu bé Lộ ra một khuôn mặt hiền lành tươi cười Cô nghĩ mọi người khẳng định là làm rồi Trên thực tế cô không phải là mẹ con Hiện tại mọi người đều nói cô là mất trí nhớ Nhưng cô có thể vụng trộm nói cho con Kỳ thật từ đầu tới đuôi cô đều không có mất trí nhớ Âu quân thiên ngửa đầu không cảm thấy hứng thú hãy Sau đó thì sao Sau đó cô muốn nói cái kia Cô là muốn hỏi chúng ta có thể tâm sự không Vì sao cậu bé này Lại bay ra bộ dạng xa cách như vậy Không phải cô là mẹ cậu bé sao Chẳng lẽ tình cảm của mẹ con họ Không được tốt Còn nữa hình như ở hiện tại Biệt thự này đại khái Ai đối với cô cũng cảm tình không tốt ngay cả người hầu đưa ba bữa cơm cho cô Cũng chưa từng quan tâm nhiều đến cô Hỏi cái gì cũng đều im lặng giống như câm điếc Không có ai muốn cùng cô nói chuyện nhiều hơn một câu Thật xin lỗi mẹ Con không có thời gian Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đòn nớt của ông quân thiên Tất cả đều là lạnh lùng cùng coi thường Nếu không còn có chuyện gì khác Con muốn vào phòng học Con còn rất nhiều bài tập phải làm Nói xong cậu bé đi thẳng vào trong phòng Định vào lúc nãy Tu thủy tâm thấy thế da mặt dày cũng đi theo vào Cái kia cô sẽ không quấy rầy con đâu Xin hỏi một chút con tên là gì Nhân duyên trước kia của cô đã biến đầu mất hết không biết Hiện tại ngay cả nói chuyện với đứa nhỏ Cũng sinh ra sự khác nhau lớn như vậy sao Âu Quân Thiên Quay đầu không kiên nhẫn nhìn cô một cái Con gọi là Âu Quân Thiên Trong mắt toát ra vài tia chán ghét đối với cô Âu Quân Thiên Âu Quân Thiên tên độc rất êm tay Cô cười lấy lòng À đúng rồi hình như cô còn nghe nói Ba ba con gọi con là Tiểu Thiên Ta cũng có thể gọi con là Tiểu Thiên chứ Tùy ý đánh giá phòng học này không gian rộng lớn, trang hoàng thanh lịch Bên trong còn ít sách Toạt nhìn còn có một bàn học nhỏ chuyên dụng cho trẻ em Âu Quân Thiên đi đến trước bàn học Quay đầu nhìn thấy cô vẫn đang đứng ở đó Biểu tình trên mặt không kiên nhẫn Càng rõ ràng Mẹ, con vừa mới nói qua con phải làm bài tập Làm phiền mẹ con thể đi ra ngoài được không Tú Thủy Tâm chỉ nhìn chồng sách to trong tay cậu Con nói là bài tập Chính là vài thứ con ôm trong tay kia sao Dạ Cô lộ ra biểu tình không thể tin được Nhưng con mới mấy tuổi liền xem mấy thứ này Đặt ở trên bàn là bản tài chính tiếng Anh và tạp chí kinh tế 6 tuổi Bộ dáng cậu bé giống như chính mình đã 60 tuổi rồi Trời ạ con mới 6 tuổi Lại xem những thứ yêu cầu trình độ cao này sao Đứa trẻ 6 tuổi Không phải cả ngày con cãi nhau chay đùa sao Âu Cung Thiên đã mất đi tính nhẫn nại Những cái này đều là bài tập 33 quy định Mẹ rốt cuộc mẹ có đi ra ngoài hay không Cô biết chính mình lại tiếp tục hỏi nữa Thì cũng chỉ có mất mặt người ngùng cười nói Vậy nếu con nói như vậy Cô sẽ không quấy rầy con nữa Nói xong thoáng nhìn cậu bé Cuối tầm mắt xuống chuyên tâm xem sách Cô sờ sờ cái mũi rồi đợi khỏi phòng Vừa trở lại phòng khách Không cẩn thận đụng vào một người hầu đang quét dọn Cô cầm nạn không chắc Dưới chân vừa trợt Ngã sắp xuống trên sàn nhà bóng loáng Đau, thực sự là đau muốn chết Tôi xin lỗi thí phu nhân Người hầu đó sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kia như đang gặp đại địch làm cho Thu Thủy Tâm bắt đầu hoài nghi chính mình có phải là một đại ác nhân hay không mới làm cho người ta bị dọa thành như vậy. chật vật ngồi ở sàn nhà, chờ cho bớt đau một chút, cô mới định dùng nạng chống đỡ thân mình đứng lên nhưng lại tìm không thấy điểm tựa, lực bất tổng tâm. Mà Ami, tên của cô người hầu, không biết có phải là bị dọa cho án rồi hay không, Ngoài trừ không ngừng giải thích căn bản chỉ là đứng ở đó không biết làm sao. Ý, cô không cần tiếp tục giải thích nữa, làm ơn trước tiên đỡ tôi một chút. Lúc này Ami mới phục hồi tinh thần lại, chần giờ vương tay rồi lại e ngại lột tay về, biểu tình giống như thật lo lắng, như có cảm giác. Nếu tôi nâng cô dậy, cô nhất định sẽ đánh tôi. Tôi thủy tâm liên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net